các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩa là đi coi thợ tới thợ gạch, vì đất của gia đình ông nằm dọc bờ sông rất nhiều. Một hôm có chiếc thuyền con chở hai người đàn ông tấp vào bờ, hỏi thăm Lý Hưng mấy chi tiết về vùng này. Nói chuyện vài câu, Lý Hưng biết đó là ông thầy địa lý dẫn học trò đi thực tế để chỉ cho học trò các thớ đất quý mà người ta thường gọi là đi tìm long mạch. Hai thầy trò thuê một chiếc thuyền con đưa đi dọc theo sông đến địa phận làng Vân Đài này thì dừng lại để quan sát. Lý Hưng mời hai người ngồi nghỉ dưới tán cây có mái che lợp bằng rạ, là nơi ông tụ tập thở lại để ăn cơm trưa. Lý Hưng mời khách uống bát nước chè, phút nhiêu thuốc láo và ăn cái bánh gai đặc sản, khách cảm động lắm. Giữa trời nắng gay gắt gặp được một người lạ ân cần như thế thì còn gì quý bằng. Về phần Lý Hưng bao nhiêu năm nghe bố mình nhắc đến môn địa lý nhưng chính cụ bá cũng không rảnh, hôm nay tình cờ gặp đúng người, Lý Hưng niềm nở đoán tiếp và mạnh dạn đặt ra nhiều câu hỏi. Thầy địa lý cười bảo: <cười> "Ông Lý nghe qua cho vui thôi, chứ môn này học cả đời chưa thông, nói chi một ngày một buổi. Lý thuyết thì đơn giản lắm, nhưng thực tế thì khi đi tìm đất thì nó khó lắm ông ông, ông Lý ạ." Ba người đi bộ dọc bờ sông chừng nửa tiếng đồng hồ thì thầy địa lý leo lên một mồ đất cao, đưa mắt nhìn tứ phía rồi vẫy tay gọi anh học trò leo lên. Lý Hưng cũng hiếu kỳ lên theo, ông thầy tỉ mỉ giảng. Anh nhìn cho kỹ đi, cái cuộc đất này này, chỗ tôi đang đứng đây này, khó thể gọi là tốt. Mình đi dập theo sông cả tuần nay, hôm nay tôi mới gặp được một mảnh đất tốt. Thế đất cao, không sợ bị úng thủy trước mắt á thì trên sông bên trái, bên phải có hai cồn đất thiên nhiên, đúng là Thanh Long Bạch Hầu Thiên Tạo. Tuy chưa thể gọi là lâm mạch, nhưng đây là miếng đất rất là hiếm. Lý Hưng tò mò hỏi: "Hiếm là thế nào ạ? Nó quý ở chỗ nào?" Thầy địa lý chỉ mỉm cười không trả lời, nhưng anh học trò mong miệng lắp thay. Nói thế này thì ông Lý dễ hiểu hơn. "Thí dụ an táng người cha vào thế đất tốt" thì con cháu sẽ phất lên. Cho nên nhà giàu ngày xưa thường thuê thầy địa lý đi tìm đất để mai táng, hy vọng dòng họ sẽ thành đạt. Lý Hương háo hức nhìn thầy địa lý hỏi lại. "Thưa thầy, thế thế th thầy bảo cái miếng đất này là miếng đất tốt hả thầy? Miếng đất mình đang đứng ở chỗ này là là long mạch hả thầy?" Thầy địa lý vẫn chỉ cười anh học trò lại đáp, "Không phải là long mạch. Chưa đáng gọi là long mạch, nhưng là cục đất tốt." có thể gọi là đất phát. Ba người trở lại chòi của Lý Hưng ngồi nói chuyện một lúc thì dưới sông người lái đò đã bơi thuyền đến. Hai thầy trò tạm biệt Lý Hưng để xuống ghe. Lý Hưng tiến ra sát mé sông và khách sáo dặn: Có dịp uh, ghé qua Vân Đài xin rước thầy vào tệ xá uống cốc nước. Thầy cứ hỏi nhà cụ Bá Phục hoặc nhà Lý Hưng thì uh, chúng tôi sẽ rất là hân hạnh rước thầy vào chơi. Thầy nhớ nhé, cụ Bá Phúc hoặc Lý Hương thầy nhé. Thầy địa lý đáp: Thế thì quý hóa quá, thế nào tôi cũng đến. Thầy cho chúng tôi vân du khắp nơi gặp được gia chủ hiếu khách là mừng rồi. Con đò nhỏ chèo đi khá xa rồi, Lý Hương vẫn còn đứng trông theo và vẫy tay tiễn biệt. Buổi chiều về nhà. Lý Hương sâu kín chuyện gặp thầy địa lý. Ngay hôm sau ông đến nhà bà Giản hỏi mua miếng đất mà thầy địa lý khen là đất phát. Bà Giản chủ nhân miếng đất ấy là mẹ quá con cô đã nghèo lại đơn chiếc đến rất sợ oai của cha con Lý Hưng, mặc dù ông không còn là Lý trưởng nữa. Nói đúng ra thì ở nông thôn, người nghèo lúc nào cũng sợ người giàu. Lý Hưng chỉ chết bảo. "Trà <cười> là thế này bà. Tôi định xây cái lò gạch ở đấy, tiện múc nước dưới sông lên." Một là bà để lại cho tôi xảo đất ấy, tôi không để bà thiệt thòi. Hai là tôi đổi cho bà miếng đất khác, có cần bù thêm ít nhiều thì bà cứ cho tôi biết. Bà giản ân cần đáp, "Vâng thưa ông ạ, ông Lý đã có tiếng nói thì tôi tự chối thế nào được ạ. Thôi thì ông cứ làm giấy tờ văn tự đi ạ, tôi ký tên điểm chỉ ngay. Giá cả thì thì thôi tùy ở ông ạ. Làng này thì ai cũng biết là ông không phải là hạng người tính đếm để thiệt hại cho người khác." <cười> bán cho ai thì tôi lo chứ còn bán chồng Lý thì dạ thư là tôi yên lòng lắm ạ. Thế là Lê Hưng sợ hữu mạnh đất mà thầy địa lý gọi là đất phát. Anh... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net